Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tông tích của cô ấy Nói cho tôi biết thì tôi cũng không quấy rầy cậu nữa Hai người này không phải Là giờ giọng cái nhau ẩm ý sao Như thế nào Mà chữ tâm tâm tiểu nhà đầu kia Lại có thể khiến hắn nghiến răng nghiến lại lại chứ Cô ta đi rồi Ở mặt ngoài thì rất bình tĩnh Nhưng trong lòng lại như hẳn bạn con kiến Đang cắn xé tim gan của hắn Rốt cuộc là cô ấy quyết định không cần cậu sao Xem ra 8 phần cậu ở bên ngoài Làm bậy cùng nữ nhân khác không cẩn thận bị quái tóm được, trong cơn tức giận cô ấy quyết định bỏ rơi cậu khỏi nơi này, này sao. Giọng điệu của Diêm Nhược Tiên tràn đầy mùi vị khiêu khích. Tôi đã bảo là cô ta cút đi rồi. Lư từng Dương nhíu mày không vui nói, "À nha, cái đồ chết dẫm này, so với tôi lại còn thô lỗ hơn. Cô ấy cũng không phải là không có chân, tại sao lại bảo cút đi cho được chứ?" Mở miệng dẫn chơi một chút thôi, làm sao lại dùng ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn hắn chứ. Tôi đợi rồi nha, hai biết cái đồ thiếu gia này Hiện tại là thiếu chất hài hước trầm trọng. Nhưng kẻ làm lại thành cục diện này chính là hắn. Làm sao có thể giận chó đánh mèo với người khác đây? Mà dù xen vào việc của người khác cũng không phù hợp với tác phong của tôi. Nhưng có chuyện có lẽ nên nói cho cậu. Tầm tầm nhà đầu. Chị dâu nhỏ lúc đến khách sạn Diêm Lệ Viên khổ cực học cánh làm bánh ngọt ca tô. Đại khái đã bỏ ra 10 ngày. Tôi cũng đã hỏi qua sư phụ. Sư phụ nói việc làm bánh cô ấy không có một chút năng kiếu nào cả. Nhưng vì sinh nhật của người chồng yêu thương mà hai tay cô ấy đều sắp dùng. Bất luận kẻ nào thấy bộ dạng cô ấy toàn lực để làm, thì sẽ đều bị cảm động đến chết. Dù sao quan trọng bánh ngọt là tràn đầy tình yêu, còn có đẹp hay không cũng không quan trọng. Hắn không phải cô ý, gọi là tâm tâm nha đầu, nhưng mà thói quen miệng thì thật là có sửa. Bánh ngọt sinh nhật ư? Hắn chợt nhớ ra cái bánh kato kia, từ trên tay cô rơi xuống. Đó chính là bánh kato do cô tự tay làm cho hắn sao? Nhưng mà có vẻ cậu không thừa nhận như vậy. Tôi nghe bác Hạ nói, cậu gạt bánh cà tô xuống nền nhà. Chẳng lẽ cậu quan trọng về bề ngoài của bánh cà tô như vậy sao? Hắn đây là vì chữ, hại người không câu nệ, chữ thô tục, rất là dài đi. Người này cô muốn tự tay vì hắn chuẩn bị bánh cà tô sinh nhật, mới thần bí không cho hắn cơ hội giúp đỡ như vậy. Cô tràn đây chờ đợi, mong tạo thẳng cho hắn một niềm vui, mà hắn lại đi phá đi tất cả. Không, đây cũng không phải là lỗi của hắn. Tại sao cô có thể cùng với ra Gia trong tay lờ gạt hắn chứ Kỳ thật tôi rất tán thành cô ấy bỏ rơi cậu đó Cậu là loại nam nhân không có chuyên tình Sớm muộn gì cũng dẫn đến làm cho cô ấy đau lòng Cô ấy là người đờ đăn trang lại vừa hiền lành Có thể được nhiều nam nhân chọn Cảm đoàn mỗi người so với cậu đều đáng giá Để phó thác cả đời hơn đó Diêm Nhật Thiên nhếch mép Thoáng vẻ tính toán Bình thường sử dụng phép kế tướng đối với tên giờ hơi này Không mấy khi phát tác dụng Nhưng trong tình trạng lòng lung lay Thì khó mà đoán được kết quả sẽ như thế nào Lời Tân Dương hung tợn mà trận trừng mắt. Cái thằng ranh này là muốn chết hay sao? Tôi hẳn là nên gọi điện thoại cho Tâm Tâm. À, chị dâu nhỏ. Bảo cô ấy lập tức mở một bữa tiệc lớn để chúc mừng cô thoát khỏi bàn tay của quỷ giữ đi. diêm nhược tiếng lứt trộm cái nhìn cánh cửa phòng. Có lẽ trước hết cơ sách đi qua đường trốn cãi đã. Dường như hắn không cẩn thận kích thích quá mức. Người này thức giận đến mức đầu bốc khói rồi. Nhưng mà trước khi hắn gặp nạn thì đã có người xảy vay. tiếng gõ cửa vang lên Bắc Hạ xe giặt đứng ở trước cửa nhìn quanh Chẳng biết bên trong đã biến thành chiến trường hay chưa Có lẽ cứ cẩn thận một chút Nhưng mà ngoại trừ cái rừng đã biến thành Một vùng sông nước lưng biển Thì lại không có dấu hiệu là phát ra chiến hòa Tiểu gia, Tôi vừa nhận được thiếu vô nhân thư gửi tới Nhưng mà không đúng Hẳn là thiệp báo đi Bác Hạ giơ tay lên Tấm thiệp báo màu đỏ trên tay Nói chỗ đúng nên gọi là thư yêu cầu Nhưng mà ngay nghỉ Người phát thư cũng nghỉ tịnh kỳ Thì làm thế nào, lại đưa đến đây được, nhưng mà hiện tại không ai có thể nghĩ tới vấn đề này. Lập tức lôi tân dương hoàn toàn không suy nghĩ gì cả, mà nhảy xuống rừng sông đến, giật lấy thứ mời ở trong tay của bác, rồi lấy ra xem ngay. Người mời là Tống Ánh Tâm, thời gian vào lúc 9 giờ sáng thứ ba địa điểm là lầu 1, đại sảnh văn phòng luật sư Tường Thúc. Nguyên nhân là ký tên bản thỏa thuận ly hôn, đồng thời xử lý tài sản chính thức giải trừ quan hệ vợ chồng. Vụ chú cô viết Tôi chỉ để cho anh thời gian có nửa ngày Bởi vì đến chiều tôi sẽ đi khởi hành đến Mỹ du học Ít nhất trong vòng 2 năm sẽ không trở lại Đài Loan Nếu như sau khi kết thúc khóa học Mà có thể tìm được cơ hội phát triển thuận lợi ở nơi này Thì tôi sẽ không bao giờ quay về Đài Loan nữa Tôi nghĩ cả đời này Cũng sẽ không gắn với người chồng cặn bãi như anh đâu Cho nên sinh có mặt đúng giờ Tôi sẽ đợi anh Giờ đây tim hắn giống như bị một cố đấm nặng nề Cô muốn bỏ lại hắn để mà đi Mỹ Nữ nhân này không ngờ lại muốn bỏ lại hắn mà đi chẳng những muốn đi học mà còn phải kế hoạch ở lại đó trong lòng hắn bỗng cả kinh đây không phải là do hắn tự tìm hát. nghe chuyện hot nhất tại đọc